Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở trên xe, Thái Vĩ lặng lẽ giúp Phương Mộc sắp xếp đồ vật cá nhân gồm cả chiếc bút máy đó Phương Mộc cầm chiếc bút máy trong tay ngắm nghĩa hồi lâu cuối cùng thận trọng ôm chặt vào trong lòng mình Thái Vĩ nhìn cậu đột nhiên hỏi Cậu cố ý làm như vậy phải không? Anh chỉ vào chiếc bút máy đó Đó chỉ là một chiếc bút bình thường thôi Phương Mộc không trả lời anh Cậu biết khi Thái Vĩ làm chứng Đã không hề nhắc đến chiếc bút máy này Thái Vĩ thấy cậu không trả lời Cũng không gặn hỏi nữa Rồi lặng lẽ khởi động xe ô tô Khi lái xe đến cổng trường rồi Thái Vĩ đột nhiên như nhớ ra điều gì À, phải rồi Anh sờ trên người một lúc Rồi nói Tôi đã đòi lại vật này cho cậu đây Thái Vĩ chìa tay ra Con dao găm nằm trọn trong lòng bàn tay của anh Phương Mộc không nhận lấy ngay Mà lặng lẽ nhìn nó mấy giây Rồi mới giơ tay ra đỡ lấy Tôi đi đây Cậu khẽ nói một câu rồi nhảy vội xuống xe Đi được mấy bước Thái Vĩ ở phía sau gọi cậu lại Rồi cất tiếng hỏi Này, cậu có còn nhớ... Tôi đã có lần kiến nghị cậu làm cảnh sát không? Phương Mộc nhìn anh, rồi gật đầu. Thái vĩ cúi đầu như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Và mấy giây sau, anh dường như hạ quyết tâm lớn, nói Bây giờ tôi rút lại lời nói của mình đây. Nói xong anh khởi động máy và lái xe đi. Phương Mộc nhìn chiếc xe Jeep biến dần mất ở đằng xa, mỉm cười, quay người bước vào cổng trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ. Các sinh viên đã thi xong, đều nôn nóng kéo vali hành lý, bội vàng, ra ga tàu hỏa. Phương Mộc đi giữa đoàn người tất tuổi đó, chậm rãi bước về ký túc xá Trở về phòng 304, Phương Mộc ngồi trên giường, nhìn thấy trên bàn vẫn chất đống tài liệu. Liền đưa tay ra sờ, thấy đầy bụi. Phương Mộc lặng lẽ ngồi thêm một lát. Rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc Những việc cần làm Đều đã làm cả rồi Cũng chẳng cần ở lại đây thêm làm gì nữa Buổi chiều sẽ đến phòng quản lý nghiên cứu sinh Đăng ký chuyển đến khu ký túc xá khác Đồ đạc của phương mộc không nhiều Chỉ một loáng đã thu dọn xong Cậu phùi phùi bụi dính trên tay Và cầm chậu rửa mặt và khăn mặt mở cửa ra Ơ Thì ra ngoài hành lang có rất nhiều người đang đứng Đỗ Ninh cũng ở đó, mọi người đều nhìn Phương Mộc chầm chầm. Phương Mộc bất giác ngẩn cả người ra. Đỗ Ninh bước đến, đứng trước mặt Phương Mộc, lặng lẽ nhìn Phương Mộc mấy giây, rồi lại nhìn vào phòng 304. Cậu đang tu dọn đồ đạc sao? Đỗ Ninh quay sang nhìn Phương Mộc. Thế cậu muốn rời khỏi đây à? Ừ. Phương Mộc không muốn nói nhiều, nghiêng người đi qua Đỗ Ninh. Này! Này! Đỗ Ninh ở phía sau lớn tiếng nói. Thế còn việc cậu đã hứa với tớ thì sao rồi? Phương Mộc quay người lại. Gì cơ? Đỗ Ninh làm ra vẻ mặt lạnh. Cậu đã hứa với tớ là nếu tìm thấy hung thủ, sẽ nói với tớ đầu tiên mà. Phương Mộc thoáng ngẩn người ra, cười đau khổ lắc đầu, rồi quay người bước đi. Cậu tưởng cứ đi như vậy là xong sao? Phương Mộc không kìm nổi, định hỏi. Vậy cậu muốn thế nào nữa hả? Nhưng vừa quay người, thấy Đỗ Ninh đang nhìn mình. Cậu lại bật cười. Nếu lại xuất hiện một tôn phổ nữa, bọn tớ phải làm thế nào đây? Đỗ Ninh vỗ vỗ vai Châu đoàn kết đứng bên cạnh. Châu đoàn kết làm mặt quỷ với Phương Mộc, gọi mấy bạn đứng bên cạnh, bước vào phòng 304. Đỗ Ninh mỉm cười nhìn Phương Mộc nói, cho nên cậu ở lại đi. Đỗ Ninh từ từ đi về phía Phương Mộc. Bên cạnh là các bạn đang bận rộn chuyển hành lý của Phương Mộc vào phòng 313. Đỗ Ninh đứng ngay trước mặt Phương Mộc, rồi chợt dơ tay đấm một cái lên vai Phương Mộc. Còn một tin mừng nữa đây. Sáng nay, tớ vừa nhận được điện thoại của Lưu Kiện Quân. Cậu ấy đang hồi phục rất tốt và sẽ nhanh chóng quay trở lại đấy. 2 tháng sau. Mùa đông năm nay kết thúc rất sớm, Phương Mộc vẫn mặc chiếc áo khoác bông đi đi lại lại trong sân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net